Thì bắt bọn họ đứng phơi nắng, phơi nắng để mất tróc để mấy lớp da, phơi nắng để mất toàn thân như tỏa sáng. Kiểu huấn luyện thô bạo nằm phơi dưới ánh nắng cực kỳ gay gắt này là một trong những chương trình huấn luyện chắc chắn phải có trong chương trình huấn luyện bộ đồ đặc trộn. Nhân rơi vào tay hạ vũ thì nó lại bị thăng cấp lên vài lần để cho mọi người ngâm mình ở trong nước biển, sau đó lại lên bờ phơi nắng và sẽ càng tróc nhanh hơn. Hoạt động này diễn ra liên tiếp vài ngày. Ông trời cũng thật là nhiệt tình, mọi người đều thăm mắng chửi ánh mặt trời gây gắt kia thầm tệ. Sau ngày đầu tiên phơi nắng, đến ngày hôm sau, dù Hà Vũ có cho mọi người tự do 15 phút nghỉ ngơi thì cũng không ai dám nhảy xuống biển nữa. Ngày đầu tiên phơi nắng, hôm nay da vẫn còn đang tróc, nếu hôm nay lại ngâm nước biển tiếp thì có khác gì thịt muối đâu. Ánh mặt trời gây gắt nóng nực Chiếu vào đến bỏng da bỏng thịt Ban đầu chỉ hơi nóng Nhưng sau đó dần dần biến thành sự đau đớn Đồ nóng trên đỉnh đầu thậm chí có thể ráng trứng được Cả người dường như bị ném vào lò nướng thịt Dầu mỡ trong cơ thể cũng bị ép đến mất chảy ra ngoài Biến thành mồ hôi chảy qua những nơi da thịt tróc Vừa xót vừa đau Một lúc sau, ngay cả mồ hôi cũng chẳng có mà cháy vừa khô vừa khát đầu thoáng thoáng tim đập nhanh lại vẫn phải duy trì tư thế bất động như tượng đá chỉ cần động đậy sẽ phải đứng thêm nửa tiếng. A! À... Đám lính phơi nắng đến đừng cả người đột nhiên bị một tiếng giống kinh hãi như tiếng sấm khiến cho mọi người đều chấn động ánh mắt tràn ngập oán hận đồng loạt bắn về phía trên đầu sỏ. cho chúng tôi một lý do có thể chấp nhận được đi. Bởi vậy có thể dễ dàng thấy được cách thức huấn luyện của Hà Vũ thành công ở chỗ khiến bọn họ phơi nắng đến đờ người, nhưng lại vẫn có thể nhớ kỹ yêu cầu của anh lúc trước. Kì Lương nhìn cậu lính kia, thân hình gầy teo, dáng vẻ rất nho nhã, nhưng mặt cậu lúc này nhăn nhúm, không khác gì quả mướp đắng. Đối diện với sự chất vấn của chiến hữu, cậu ta đưa tay. Tấm một con cô Đàn dương nanh mú bú vuốt từ mong mình ra Cậu yên lặng đối mặt với nỗi hận Của mọi người như thầm nói Tôi khổ mà Bị cái cạn này kẹp Dù chỉ một miếng thịt nhỏ xíu thôi Cũng rất đau mà Người anh em Đầu cũng phải nhịn động đầy là tăng thêm nửa tiếng đấy Mọi người nước mắt lưng trồng Người anh em Tôi xài rồi Cậu lính vừa bị cua quát xấu hổ vứt con cua đi rồi tiếp tục chịu đợn. Nhìn những bộ mặt bị phơi nắng có vẻ đã không còn nhận định rõ đông tay Nam Bắc Kỳ, Kỳ Lương cũng có chút không đành lòng. Thế này có phải là hơi nóng vội không? Đâu phải ai cũng biến thái được như Hà Phổ Anh chứ. Chỉ một chút khổ sở đó đã không nuốt trôi được thì về sau làm sao giữ được mạng? Mục đích của anh rất đơn giản, đó là cố gắng gia tăng cơ hội sống sót của bọn họ càng cao càng tốt. Hừ. Nếu còn tiếp tục như vậy, đừng nói sau này, ngay cả bây giờ thôi, bọn họ cũng sẽ bị anh hành đến chết mức thôi. Kỳ lương không quen nhìn dáng vẻ, không coi mạng người ra gì này của anh. Nếu bây giờ chết, con có thể chết toàn thay. Hạ phụ nói, nếu sống thoải mái, rồi đến sau này ra chiến trường không nhận chính mình chết không được toàn thay mà còn liên lụy đến chiến hữu ở bên cạnh nữa, khỉ thật không thể khai thông được mà. Kỵ lương không kìm được môi hơi nhít lên vẻ trào phúng, được hạ vũ anh lợi hại hà vũ anh bản lĩnh hà vũ anh anh minh thần võ một đám binh lính già yếu chúng tôi thuộc anh hết à không phải kỵ lương làm ra vẻ bần tĩnh nói. Trong mắt anh, thì đám người chúng tôi đâu được coi là người, mạng của chúng tôi còn chẳng bằng mấy con kiến. Cô càng nói càng lớn tiếng, giọng nói mang đầy thuốc súng cũng khiến cho các binh lính khác chú ý. Họ ngẩng đầu tập trung tiêu điểm về phía hai người, trong lòng lại càng thêm bực bội kỹ lương. À, thật đáng nể, cô ấy còn dám lớn tiếng cả lại hạ má đầu nữa. Đến khi nghe kỹ mới biết, thì ra kỹ lương đang ra mặt nói chuyện quay bọn họ. Chà cô bạn à Cô thật nghĩ khí Hà phổ nhìn cô một lúc lâu Đột nhiên anh khẽ cười Trong mắt còn có tia trêu tức Nhìn dáng vẻ của em bây giờ Thật giống mẹ đang che chở cho đàn con Mà anh thì chính là người Bố máu lạnh vô tình Đã bình tĩnh không ra gì kia Chính là đang ghé con Anh anh đồ chính thiệt nhà anh chị lương chỉ tay vào mặt anh Bị anh nói đến nghẹn lời Không phản bác được Tôi có bắt buộc các cậu nhất định phải tham gia huấn luyện không? thà bổ quay đầu hỏi mọi người. Không! Không, không là nước mắt. Tôi đã từng nói, nếu các cậu không chịu được, thì lúc nào cũng có thể xin rút lui, đúng không? Anh rất dân chỗ mà. Đúng! Cho nên các cậu đều tự nguyện, đúng không? Đúng vậy! Nhớ kỹ, khi các cậu ra chiến trường, Trên lần các cậu không chỉ có sinh mạng của các cậu, mà còn có cả tính mạng chiến hữu mà của các cậu nữa đấy. Ngữ điệu của Hà Vũ không cao, nhưng từng chữ, từng chữ đều đập thẳng vào tai họ. Đến khi nào các cậu cảm thấy rằng các cậu đủ năng lực tiếp nhận sự tín nhiệm của các chiến hữu dành cho các cậu, thì các cậu có thể thoải mái rời đi. Như vậy, các cậu có thể tiếp tục kiên trì không? Hà Vũ hỏi. Có thể... Câu trả lời lần này khác hẳn với sự yếu ớt lúc trước Mọi người đều dùng hết sức lực hét lên Hạ vũ liếc kỷ lương một cái Nhìn xem bọn họ đều tự nguyện mà Mẹ nó chứ Kỷ lương thầm chữ bậy Nhảy từ trên xe xuống cúi chào hạ vũ Báo cáo kỷ lương xin về đơn vị huấn luyện Hạ vũ nhìn cô chầm chầm một lúc Rồi bớt đắc dậy thở dài ở trong lòng Khoác thẻ áo tỏ vẻ đồng ý Kỷ lương à kỷ lương Em đúng là ngang tàng bướng bỉnh, thật sự khiến cho tôi vừa yêu lại vừa hận. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đang đứng nghiêm chỉnh xếp hàng, dù ở dưới ánh mặt trời chói chang, dáng vẻ vẫn không chút thay đổi, Hà Vũ hơi tức giận rồi lại thấy tự hào, người phụ nữ này là cô anh. Những người khác cũng ngửi ra mùi khác thường, giữa hai người này có một cảm giác không nói rõ được. Đồng chí thay công tử và tần dịch lúc trước đã bị cảnh cáo, không được phép tiết lộ quan hệ của bọn họ. Dưới ánh nắng chói chang cả đám lính ở trần bắt đầu ruông chân. nhưng nhìn sang bên Kỵ Lương, đứng thẳng lưng cùng chiều huấn luyện với mọi người. Bóng lưng gầy yếu, còn khí phách hơn đàn ông, khiến cho mọi người càng thầm bội phục thêm vài phần. Kỵ Lương nhà người ta, dù bị dây cả mẹ, tới thăm, cùng vẫn kiên trì huấn luyện. Đám đàn ông bọn họ không có gì cả mẹ Chẳng lẽ lại không kiên trì được Họ cắn răng liều mạng Tiếp tục huấn luyện như thế 3 ngày Tất cả đều đã tạo thành thói quen phơi nặng gắt Và trót ra thành từng lớp từng lớp Mọi người đều cảm thấy mình giác dậy thịt béo Thì hạ vũ lại tung chiêu mới Trời đã về chiều Hơi nóng cũng giảm đi nhiều Bờ biển pha lúc chàng vạn Thực sự rất mê hoặc người ta nhất là đối với những người đã có kinh nghiệm đứng phơi dưới trời nắng gắt cả ngày như bọn họ. Gió biển lành lạnh thổi đến. Mỗi ngày cứ tới tới thời điểm này là cả đám bọn họ đều muốn nhảy múa một trận ăn mừng mình đã có thể sống qua một ngày dưới tay của người họ hạ kia. Mỗi ngày đều phơi nắng như vậy có phải hơi đơn điệu không hả? Thì tâm trạng mọi người đều đang thả lỏng, hà vỗ nhẹ nhàng bu một câu khóe miệng mọi người vừa kéo lên đã đồng thanh hét: "Không, không, không đơn điều chút nào cả. cứ để bọn họ phế nắng như vậy đi." Nhưng tôi lại thấy rất đơn điệu, hà vũ nhẹ nhàng nhếch miệng. Phía trước 500m có một trạm gác của địch. Mọi người, nam trường tiến đảo tiếp cận trạm gác. Nhìn bãi cát đầy sỏi và đá trầm, mọi người rơi lệ vội vàng chạy đi mẹ nó chứ, da bọn họ vừa phơi nắng xong, vừa sót vừa rác giờ là con, con phải bò ở trên mặt cát đầy sỏi sắc lẹm như thế bụng và tứ chi chắc chắn sẽ không lành lặng rồi sau hôm nay cậu lính bị cô quát quyết định vùng bút làm thơ ghi dấu lịch sử đẫm máu của bọn họ tà dương đẹp vô cùng vừa gặp thủy triều lên trải đầy những đá vụn cố bò trường hết sức, chị vừa hơi nhấc mong, ánh mắt tay họ hạ đạp một cước vô tình, chấn đầu cúc cũng nhất, khóc ròng ôi khóc ròng.